Phần 3, 10. Anh đưa tay ôm chặt chắc Yến, xiết cô trước lòng ngực, cánh tay mỗi lúc một mạnh, mỗi lúc một mạnh, lửa gạt chính mình bằng phương thức đó. Nếu anh ôm chặt thì cô và anh sẽ không chia lìa. Chuyện audio mới.com chấm Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nước mắt chảy như sông trên mặt, như thể nỗi đau cả một đời đều tập trung lại trong giờ phút này. Anh ôm lấy chắc Yến. Lòng bàn tay không ngừng ve vuốt tóc cô Nước mắt theo cảm chảy xuống tóc cô Từng giọt đau thương và tuyệt vọng ướt đẫm Anh nghẹn ngào Khản giọng như bị ma ám Kề sát tai cô lầm bẩm Văn tĩnh Nếu chúng ta có thể quay lại thời đại học thì tốt biết mấy Nếu chúng ta có thể quay lại Anh nhất định sẽ không theo đuổi ngô song Cũng sẽ không cho em cơ hội để gặp chương nhất địch Chúng ta sẽ ở bên nhau ngay từ đầu Vui vẻ tốt nghiệp Vui vẻ kết hôn vui vẻ sinh con, vui vẻ sống bên nhau cả đời. Văn tĩnh, văn tĩnh, nếu chúng ta còn có thể quay lại thì hay biết mấy, hay biết mấy. Chắc Yến không còn kìm nén những nỗi đau thương khổ sở trấn áp trong lòng nữa. Cô cuộn người trong lòng Giang Sơn, khóc thành tiếng, lồng ngực quản đau. Đây là lần cuối ư, còn có thể khóc to trong lòng anh, là lần cuối sau. Giang Sơn nói, nếu chúng ta còn có thể quay lại, Thì hay biết mấy Phải Nếu họ còn có thể quay lại từ đầu thì hay biết bao Nhưng họ đã mất đi tuổi xuân Họ đã Không thể quay trở lại Lúc ra khỏi nhà Giang Sơn Cô không cho anh Tiễn Cũng không cho phép bản thân quay đầu lưu luyến Họ đã không thể quay trở lại Càng bị dị thì càng tổn thương Mang theo nỗi đau và nước mắt Chắc Yến trở lại trường Cô dốc cạn khả năng tìm việc gì đó để làm ra sức bắt bản thân vật rộn đến mức không có thời gian để đau buồn. Những ngày tháng sau đó giản dị đến nỗi có thể hình dung chỉ bằng mấy chữ. Vật tốt nghiệp, vật tìm công việc, vật thuê nhà. Không biết có phải vì tình trường đen bạc mà sự nghiệp mới khởi sắc hay không? Trong thời kỳ kinh tế suy thoái, số lượng người chờ việc đã cao ngất ngưỡng, thì chắc Yến lại nhanh chóng tìm được một công việc có mức đãi ngộ rất khá. Đó là một công ty có thị trường rất lớn, Rất có nền tảng văn hóa, đồng nghiệp đều lịch duyệt, đối đãi người mới rất hòa nhã và chu đáo. Chắc Yến cảm thấy rất an ủi, rất mãn nguyện. Dường như bắt đầu từ năm 19 tuổi, tâm hồn cô chưa bao giờ ấm áp và bình yên như thế này. Ban đầu cứ theo đuổi một bóng trăng mơ hồ có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm tới. Kết quả lại bị người ta đá ra khỏi cuộc đời. Sau đó được người khác theo đuổi, rồi mơ mơ hồ hồ ở cạnh nhau cuối cùng lại mơ mơ hồ hồ chia tay Cô nghĩ có lẽ bốn chữ có thể hình dung bản thân rất tốt nửa đời gặp gành Thế nên đối với công việc vừa ổn định vừa đầy áp tính nhân văn có được ngay sau khi tốt nghiệp, cô cảm thấy vô cùng hài lòng Cô nghĩ tâm hồn mình chưa bao giờ yên bình như lúc này Mấy chị trong công ty khi biết cô vẫn độc thân thì đều hăng hái nhiệt tình giới thiệu cho cô mấy chàng trai trẻ tuổi tài năng Cô rất thích sự bình yên hiếm có này là viện đủ mọi lý do để từ chối những cuộc xem mắt thế nhưng cô càng từ chối thì các bà chị lại càng hương phấn hăng hái làm mai đến mức gần như không có lối thoát cho cô hôm ấy một bà chị nhiệt tình lại chặn chắc Yến trong công ty em tiểu chắc à lần này em nhất định không được chạy trốn nhé Chị nói em nghe lần này nếu em bỏ lỡ thì em sẽ tiếc nuối cả đời Điều kiện của người ta tốt đến mức khó tin Nếu chị chưa kết hôn sinh con Thì tuyệt đối sẽ không nhường cơ hội này cho em đâu Chị ta hứng chí kể cho chắc Yến nghe Chắc Yến đã quen với kiểu khoa trương khác thường của họ khi mai mối Cười giả lạ Vỗ vai bà chị đó Nói Ôi bà chị xinh đẹp của em ơi Cuối tuần em Không chờ cô nói hết Bà chị đã cắt ngang Đừng nói với chị là cuối tuần em lại bận việc này việc kia đấy Lần này ấy à Trừ phi là em đẻ con thì bọn chị không ngăn được Nếu không thì dù chuyện gì cũng đừng hòng từ chối Em tiểu chắc à Em nghe chị nói một câu nhé Cuộc xem mắt cuối tuần này em nhất định phải đi bà chị lại nhấn mạnh và khen nước nở Chị nói này Đối tượng xem mắt lần này đúng là xuất sắc đến khó tin Cậu ta cùng độ tuổi với em Mới đi du học về Gia đình có cơ nghiệp riêng Cha cậu ta đang quản lý Nhưng chính cậu ta cũng có văn phòng riêng Vì cậu ta rất giỏi, không muốn dựa dẫm cha mình. Nghe nói cậu ta vốn đang làm việc rất ổn ở nước ngoài. Sự nghiệp đang trên đà phát triển, nhưng không biết tại sao lại bất chấp tất cả để chuyển công ty về nước. Bà chị cao hứng kể, chắc Yến lại thấy vừa nhạt nhẽo vừa đau khổ. Khó khăn lắm bà chị mới bỏ đi, cô ôm đầu quay đầu về chỗ ngồi. Tiểu đề ngồi cạnh hỏi cô, cuối tuần lại phải đi xem mắt. Chắc Yến bất lực gật đầu. Tiểu đề biểu môi, vẻ mặt ganh tị lẫn ngưỡng mộ, thật là, các chị ấy cũng thiên vị quá, cậu cũng chỉ dễ nhìn hơn tớ một tí, nhưng cậu mới tới chưa bao lâu mà họ lại quên luôn tớ, ngày nào cũng xếp lịch xem mắt cho cậu, tớ cũng là kẻ độc thân mà. Chắc Yến phì cười trước vẻ mặt khoa trương đó, được rồi được rồi, cậu đừng diễn trò nữa, thích diễn vai cô gái bị tổn thương thế thì sao không tham gia thi tuyển nữ chính cho phim truyền hình đi. Tại sao còn chạy đến đây bán sức cho khổ? Bỗng dưng cô sáng mắt, hỏi tiểu đề Gái, anh hỏi này, cơ hội xem mắt cuối tuần này nhường cho gái nhé Điều kiện người ta khá tốt là rùa biển Đấy, còn Cô ca phi nguyên văn những lời bà chị kia nói kể hết cho tiểu đề nghe Tiểu đề nghe xong, đôi mắt gần như lé lên hình trái tim hồng Đi, mình đi, mình muốn đi, mình nhất định đi Mình đi, mình đi, mình đi, đi, đi. Chắc Yến cười thỏa mãn. Cô nghĩ mình được giải phóng rồi. Nhưng giây sau, tiểu đề lại kêu. a chắc, cậu đi với tớ. Đối phương quá xuất sắc. Nếu chỉ mình tớ đi thì hơi sợ. Này cậu, đừng có nghĩ lý do nói không thể đi nhé. Nếu lần này cậu không đi cùng tớ thì sau này không chỉ em gì hết. Mà mỗi ngày tớ sẽ đồn là cậu lăng nhăng với kẻ đã có vợ cho xem. Chắc Yến nghe xong câu uy hiếp đó, suýt nữa thì ngã lăn từ ghế xuống đất. Biết sớm là thế thì việc gì cô phải nhường cuộc xem mắt này? Chẳng phải đằng nào cũng phải đi hay sao? Đến ngày cuối tuần đi xem mắt, chắc Yến rất miễn cưỡng giả từ thời gian ngủ nướng để đi cùng tiểu đề. Lúc đau khổ kìm nén cơn buồn ngủ để rửa mặt, cô lại thầm trách móc tiểu đề, chỉ mong cô nàng bị đau bụng tiêu chảy cho rồi. Chắc Yến và tiểu đề đến địa điểm hẹn nhưng anh chàng kia chưa đến Chắc Yến bất giác than thở, đúng là thời thế thay đổi Bây giờ tới lượt đàn ông đến trễ Tiểu đề đáp lại, không phải đâu a chắc Người ta không tới trễ mà là do chúng ta tới sớm Nghe câu nói nũng nịu đó, chắc Yến tự dưng thấy quen thuộc là kỳ Bỗng nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ nếu sắp xếp cho tiểu đề đi xem mắt Cát Huy Cơ hội thành công chắc rất cao Bọn họ một cặp trai già gái già thích làm nỗi Hai người đợi mãi cũng chưa thấy đối phương xuất hiện Chắc Yến muốn đi nhưng tiểu đề không chịu Một tay giữ chặt cô Tay kia móc di động ra Bấm lách tách số điện thoại của đối phương Chắc Yến hỏi Cậu làm gì đó Gọi điện cho anh ta Không phải chứ Cậu chủ động ghê thế Tiểu đề lườm cô Tớ có lý do Tớ sợ anh ấy lạc đường Nếu tớ đã đến rồi thì chỉ đừng cho kẻ lạc đường chẳng phải là chuyện nên làm hay sao Hơn nữa, con gái hay không thì sao chứ Nếu đã đến mức phải đi xem mắt rồi thì còn có gì để mà xấu hổ ngại ngùng Giả ngây thơ ghê nhỉ Chắc chắc Chắc đến nghe mà mắt chữ o miệng chữ A Tiểu đề buôn cô ra, chăm chú gọi điện Cô chán nản ngồi bên cạnh nghịch sợi dây trên túi sách Bỗng cô nghe trong quán ăn yên tĩnh vang lên một hồi chuông lanh lành Giai điệu ấy vô cùng quen thuộc Cuối cùng cô nhận ra Đó là bài Không tìm ra người ấy Của Lâm Hiểu Gia Cô bất giác ngẩn phát đầu lên nhìn về hướng ấy Ở cửa quán là một bóng người cao giáo Đang chuẩn bị nghe điện thoại Bóng dáng ấy quen thuộc đến nhường nào Chắc Yến nhìn tiểu đề rồi lại nhìn về phía cửa Đúng thế Chính là hai người họ đang nói chuyện điện thoại Giây phút đó cô không nghĩ ngợi gì mà chụp lấy túi, quay người chạy về hướng nhà vệ sinh. Mặc kệ tiểu đề hỏi với theo sau lưng, cũng chẳng thèm nói lại một câu đối phó. Bụng không ổn lắm, lúc này cô chỉ muốn con người lại, giấu mình đi, nấp nhanh. Cô nhận ra cô đã căng thẳng đến mức cơ thể thậm chí đang zoom lên. Không muốn để anh nhìn thấy cô, không muốn để anh phát hiện ra, không muốn để anh biết cô đã thê thảm đến mức phải đi xem mắt. Nhưng anh... Sao lại xuất hiện ở đây? Thứ hai đi làm, tiểu đề đến chỗ chắc Yến hỏi nhiệt tình, hôm qua tại sao lại chạy mất hả? Chắc Yến trả lời qua loa, tự dưng đau bụng. Sau đó lặng lẽ kìm nén lại cảm xúc dâng trào trong lòng, ra sức tỏ vẻ thở ơ, hỏi tiểu đề, cảm tưởng thế nào? Tiểu đề lập tức tỏ ra bộ dạng mê trai đám đuối, ôi trời ơi, à chắc ơi, cậu đúng là không có diễm phúc, Bụng không đau sớm hơn muộn hơn mà cứ đúng lúc Mỹ Nam thần tiên hả trần lại đau. Ôi ôi ôi, cậu đúng là bạc phúc. Nói đến đối tượng xem mắt này. Ôi trời ơi, nước dãi chảy dài. Thế gian này sao lại có một Mỹ Nam tuyệt vời hương sắc toàn tài như thế chứ? Tại sao, tại sao? Tớ chỉ muốn nói là qua hôm qua, tớ đối với anh ấy, đã không dám ham muốn gì nữa. Sắc mặt chắc yến thoáng thay đổi. Tiểu đề bất thần đổi giọng. Nhưng cậu cũng đúng là chả có tí diễm phúc nào Mỹ Nam còn hỏi thăm cậu đấy Chắc Yến hỏi như vô tình Ồ, hỏi thế nào Tiểu đề ậm ư đáp Anh ấy ngồi xuống rồi chỉ theo hướng cậu bỏ chạy Hỏi người đó là ai Tớ nói là đồng nghiệp của em Một lúc sau chắc Yến nhớ mày Rồi sau đó Tiểu đề tỏ vẻ mặt Cậu còn muốn gì nữa Hết rồi Chắc Yến cục mắt xuống Che giấu ánh mắt đang bất an Cậu có nói tớ tên gì không? Cô lại tỏ ra vô tình hỏi. Tiểu đề phản bác. Không, anh ấy có hỏi đâu. Vô duyên vô cớ mà tớ lại đi nói với người ta. Hy, cô nàng đang chạy đi vệ sinh là chắc yến hay sao? Kỳ cục lắm. Cô nàng khử lại rồi nói tiếp. Hay, thực ra sau hôm qua, tớ cũng rất hụt hận. Cả quá trình xem mắt anh ấy, rõ ràng anh ấy tỏ ra rất chu đáo rất lịch sự. Nhưng tớ cứ cảm thấy có một khoảng cách chặn giữa bọn tớ Cảm giác này, điện thoại anh ấy cứ gieo mãi Anh ấy có vẻ rất bận, tớ thấy lạ lắm Người bận như thế làm gì có thời gian dành để đi xem mắt Hơn nữa điều kiện của anh ấy quá ư là tuyệt vời Căn bản không cần thiết mà Tiểu đề lại đổi sang vẻ mặt hoài nghi Nhưng điều khiến tớ thấy tò mò nhất nhất là Tớ cảm thấy anh ấy là một người rất trầm tính Anh ấy nhất định đã có một quá khứ oanh liệt, nếu không khí chất anh ấy đã không rung động lòng người như thế. Hôm qua lúc tớ trò chuyện với anh ấy, hình như anh ấy lúc nào cũng bất cần lơ đắng vậy. Nhưng cho dù anh ấy hơi lơ đắng nhưng không hề khiến người ta thấy khó chịu, anh ấy đúng là một người yêu tú bẩm sinh. Chắc Yến nhìn gương mặt không biết chán là gì của cô nàng, hỏi nếu đã thích thế thì hẹn nữa đi, tại sao còn tỏ vẻ đói muốn chết mà không ăn được. Tiểu đề lường cô, cậu tưởng tớ không muốn hẹn anh ấy à? Vấn đề là Mỹ Nam người ta thật sự rất kín đáo, rất rè dặt Hôm qua lúc sắp chia tay tớ hỏi anh ấy sau này có thể gọi điện hẹn cùng đi ăn không? Nhưng anh ấy nói là gần đây anh ấy có thể sẽ đổi số, có lẽ tớ sẽ không tìm được anh ấy. Lúc đó tớ nghe anh ấy nói xong còn rất vui, ý hừng ra về. Kết quả về đến nhà, bình tĩnh nghĩ lại, hây, không đúng. Người ta kỳ thực đang từ chối đây mà Nhưng tớ nhận ra tớ không hề giận anh ấy A chắc này, cậu nói xem mẫu đàn ông ấy sao mà tuyệt vời đến thế Ngay cả khi bị anh ấy từ chối cũng khiến người ta thấy vui vẻ nữa Hay, thiên hạ có mấy người đàn ông tuyệt như vậy Ngay cả nói, không, với cậu cũng không khiến cậu hận được Thật không biết trên thế gian này cô gái nào có cơ hội chiếm hữu anh ấy Tớ nghĩ tớ sẽ vô cùng vô cùng ngưỡng mộ ghen tị với người ấy Chắc Yến vẫn lặng lẽ nghe cô nàng kể lệ Không hề sen vào câu nào Đến khi tiểu đề nói xong Cô bất ngờ nhận ra Không hiểu vì sao mà tâm trạng hôm nay của cô vô cùng tốt Ngoài cửa sổ Ánh nắng rực rỡ Bầu trời không một gợn mây Một ngày thật đẹp Còn nhớ trước kia hình như cô chỉ nhìn thấy một mảng trời xám xịt Mây đen bao phủ Khi nhìn ra ngoài cửa sổ Chứ đâu có thấy dạng dỡ như thế này Gần đây công ty phải tu sửa Người phụ trách phòng tài vụ không biết đã gặp vận may lớn thế nào Mà lại liên hệ được với một văn phòng nổi tiếng để phụ trách thiết kế lại Lúc trò chuyện, trưởng phòng tài vụ suýt xoa Thực ra văn phòng nổi tiếng như họ Thông thường là ngoài những công trình kiến trúc lớn kiểu cao ốc sang trọng trong khu vực trung tâm Hoặc những hạng mục quan trọng kiểu cầu vượt biển giữa hai quốc gia gia thì chưa bao giờ tiếp nhận những việc lặt vặt như thiết kế cho công ty chúng ta. Sau này tôi còn nghe nói chỉ riêng những hạng mục lớn như cao ốc, cầu vượt. Họ đã xếp đến tận năm sau rồi. Công việc tu sửa tòa nhà nhỏ của chúng ta trong mắt đối phương thì thật là không đáng để nhắc đến. Cũng giống như là lấy một con mũi đi so sánh với một con chim ưng vậy. Sau khi nuốt nước bọt, anh ta tiếp tục hứng chí văng nước miếng kể tiếp về quá trình đàm phán thành công. Ban đầu tôi cũng không biết văn phòng này chuyên làm công trình lớn. Xem như là điếc không sợ súng vậy. Tôi chỉ nghe người ta nói chỗ này rất rất nổi tiếng nên cứ thế mà tìm đến thôi. Gặp được rồi mới biết người phụ trách bên đó đúng là một thanh niên trẻ tuổi tài giỏi. Cực kỳ lịch sự. Nghe tôi nói xong kế hoạch, người ta không tỏ ra khinh khỉnh kiểu ông coi thường tôi thế à, mà rất lịch sự, rất khéo léo từ chối tôi. Nói đến đây trưởng phòng dừng lại mọi người đều đột ngột chờ đợi. Tiểu Đế mắc bẫy, không nhịn nổi hỏi ngay, "Về sau thế nào, về sau thế nào? Về sau làm sao thành công được?" Anh chàng trưởng phòng không đáp mà hỏi ngược lại, "Cô nghĩ là do đâu?" Tiểu Đế nghĩ ngợi, chẳng lẽ là vì anh chấp nhận bỏ ra nhiều tiền, dù sao anh cũng giữ tiền mà. Cô nàng trả lời như thế dường như đã trúng kế của trường phòng tài vụ. Anh ta vội vàng biểu dương bản thân đúng lúc và không tốn chút sức lực nào. Sai! Tôi không những không đưa tiền cho cậu ta, mà về sau còn vì chúng tôi trò chuyện khá vui vẻ mà Tổng Giám Đốc Trương thậm chí còn bảo hạng mục này sẽ không thu tiền của chúng ta. Cậu ta nói xem như giúp đỡ bạn bè. Thế mới nói lần này công ty chúng ta đỡ được một khoản tiền lớn đấy. Mọi người đều phát ra những tiếng suýt xoa khó tin. Kẻ chuyên định bở vội vàng nói với trưởng phòng tài vụ, đây đúng là công lao của anh, anh là đại công thần của công ty chúng ta. Tiểu đề sau khi len lén ngửm một cái đã phát biểu ý kiến, sao mà không thu tiền được, anh bỏ qua quá trình không kể chúng tôi nghe chữ gì. Cô nàng quýt cánh tay vào chắc yến, hỏi, A chắc nói xem, làm sao có thể nhỉ. Chắc Yến đáp lại bằng vẻ mặt khờ khảo và ngơ ngẩn. Từ khi chia tay Giang Sơn, dường như cô chẳng có chút hứng thú với việc gì. Tiểu đề không thấy cô hưởng ứng gì thì cột hướng lường cô một cái. Quay sang tiếp tục chăm chọc trưởng phòng tài vụ. Trưởng phòng à, anh đừng vòng vò ẩm ở nữa. Mau nói xem tổng giám đốc trương đó làm sao lại thay đổi bất ngờ như thế. Trưởng phòng tài vụ cũng tỏ ra hoang mang. Thực ra thì tôi cũng không biết điều gì đã khiến Tổng Giám Đốc Trương thay đổi suy nghĩ nữa. Tôi chỉ để lại sổ tay cho cậu ta sau khi bị từ chối. Đến khi tôi ra khỏi văn phòng, khoảng một tiếng sau cậu ta lại chủ động gọi cho tôi. Tiểu đề vội vàng lao đến bên bàn làm việc lục tìm sổ tay công ty. Vừa tìm vừa lầm bẩm trên này có gì à? Chẳng lẽ ẩn chứa một lời nguyền có thể thay đổi suy nghĩ một người? Tôi phải nghiên cứu thật kỹ. Này, a cha Tớ phát hiện ra tấm hình nhân viên in trên sổ tay. Người đẹp nhất là cậu đó. Xùi xùi, một cô gái thế này mà chơi trò u buồn à, thật ăn ảnh quá. Ừ, lần sau chúng ta chụp nữa thì tớ cũng giả vờ u buồn. Ừ, cô vừa nói vừa là cả chủ đề. Chắc Yến đã quen với mồm mép tép nhảy của cô nàng, nên từ lâu đã luyện thành bản lĩnh làm ngơ trước những tiếng lầu bào đó. Cô ngồi lại vào chỗ, yên lặng và bắt đầu làm việc. Đối với văn phòng nổi tiếng Châu Bò đó Đối với Tổng Giám Đốc Trương Bí ẩn lại nho nhã đó Đối với quyết định kỳ hoặc không thể hiểu nổi đó của anh ta Sau này cô cũng không nghĩ thêm một giây nào nữa Đến ngày thi công chắc Yến cũng chẳng tài nào bình tĩnh được nữa Cô đã nhìn thấy Tổng Giám Đốc Trương khó hiểu Người phụ trách vừa bí ẩn vừa nho nhã của văn phòng Châu Bò đó Cô không thể ngờ người đó lại là Trương Nhất Địch Cô càng không ngờ anh lại đích thân đến giám sát việc thi công, nên trong tích tắc cô bước chân vào khu vực văn phòng. Khi cô nhìn thấy gương mặt anh, cô đã sửng sốt. Giây phút đó, không nghĩ ngợi gì, cô quay người chạy ra ngoài. Giây phút đó, cô phát hiện ra chương nhất địch bất chấp bao nhiêu người đang nhìn ngó, chạy đuổi theo cô thật nhanh. Thế là cô chạy càng nhanh, thế là anh đuổi càng gấp. Cuối cùng anh tăng tốc xài chân dài hơn đuổi kịp cô Anh không hề do dự nắm lấy cánh tay cô Rất chặt, e dè vô cùng trân trọng giữ chặt lấy Không chịu buông ra nữa Giống như chỉ cần buông lơi thì cô sẽ biến mất ngay tức khắc Cô bị ép phải dừng bước Hai người đều thở hồn hền Cánh tay anh nắm lấy cô vận sức kéo lại Kéo cô đến gần trước ngực Bắt cô ngẩn đầu lên nhìn anh Anh nhìn sâu vào mắt cô Tại sao lại chạy Giọng anh trầm hơi khàn. Cô thở hồn hển lồng ngực tập phòng, hơi hoảng hốt nhưng cố tỏ ra chấn tĩnh. Hất cầm lên hỏi anh, vậy tại sao cậu lại đuổi theo? Bàn tay anh nắm cánh tay cô hơi xiết lại, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng và thâm tình. Anh đã hối hận lắm rồi, tại sao trước đây anh không thể như bây giờ? Bất chấp tất cả để xài bước đuổi theo em. Anh lại kéo cô sát hơn, nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi, bây giờ... Đến lượt em trả lời anh, tại sao lại chạy? Mắt chắc Yến đỏ nhe, anh quá tốt, em không xứng với anh. Gương mặt anh thoáng vẻ thương xót sâu sắc, sao em biết em không xứng với anh? Bao năm nay, anh mới luôn là người chủ động, đeo bám, không buông được, chẳng phải sao. Luôn là anh theo bước chân em, em dựa vào đâu mà nói em không xứng với anh? Chắc Yến cảm động vô cùng, vào lúc cô cô độc, bất lực, tự ti nhất. Anh luôn khiến cô cảm thấy bản thân không phải kẻ vô dụng Mà còn có người xem trọng cô như một bảo vật quý giá nhất Cô rơi nước mắt, hơi nấc nghẹn Em, đã nói với anh, em đã Không đợi cô nói hết, Trương Nhất Địch lập tức cắt ngang Anh không quan tâm Chắc Yến cười qua làn nước mắt, anh ngốc hả Trương Nhất Địch nắm cổ tay cô kéo lại gần anh hơn Gần hơn nữa, gần đến đồ áp cô sát vào người Không còn khoảng cách giữa cả hai Anh hối hận đã không ngốc sớm hơn Nếu anh có thể ngốc sớm hơn Thì có thể chúng ta đã không chậm trễ bao nhiêu năm Giọng anh có một nỗi đau thương Khiến người ta phải chua xót, Xúc động muốn rơi nước mắt Chắc Yến nhìn anh Ánh mắt có phần hoang mang Nhưng làm sao được Em không biết tình cảm của em với anh rốt cuộc là gì Có phải yêu hay không Có được xem là em yêu anh hay không Trương Nhất Địch ôm chặt cô trong vòng tay, vô cùng cẩn thận, vô cùng trận trọng. Muốn biết đáp án rất dễ, hãy để chúng ta chính thức yêu nhau. Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nhắm mắt, gương mặt có vẻ van nài, lẩm bẩm nói với cô, lần này anh sẽ không kiêng rè gì nữa. Anh sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi em, em không cần lo lắng, đừng xem nó là gánh nặng, cũng không cần trả lời anh quá nhanh, nhưng ít nhất, chắc Yến, anh xin em. Khi anh theo đuổi em, xin em đừng bỏ chạy nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com